Các bạn đang nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiền Hạ Bát Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Bị Tử, trường thứ 48, Thiệt Lậu, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Từ hang động chôn xác bên ngoài, vọng vào tiếng gió rít gào, cuốn theo âm thanh như thể quỷ khóc sói tru, lại như dòng gầm hổ hú, là vật động rung lên bần bật. từng mảng bụi đèn dập dần trong không khí. Chúng tôi vùng tay đánh tán một làn khói đen ập vào mặt, chỉ thấy đầu ngón tay trơn trơn dính dính, đều là mỡ nóng nhảy, chẳng hiểu là mỡ người hay là mỡ bò. Lão Dương bẩy hét lớn. "Con yêu long sắp về ổ rồi. Nếu bị cơn gió đèn này cuốn phải, thì chẳng khác nào bị thiêu đốt bằng nhiệt độ cao chúng đỏ đốt sắt, người đang sống sờ sờ chỉ trong chớp mắt sẽ biến thành tro bụi." Tôi biết chuyện này không phải là trò đùa, hai chân ngoảnh liên tục, vừa chạy vừa thúc giục mấy người quật lại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 Rồi men theo chỗ nham thạch ở cạnh chân cầu, chui xuống làn nước ngầm lạnh thấu xương tủy. Chỗ nước này không sâu lắm, chỉ ngập chưa đến ngực, cảm giác lúc cá bồ mắt lướt qua bên người, tựa như có vô vàn bàn tay băng lạnh chợn nhảy trong loạn xạ ngầu vào thân thể, cả kiệt chúng tôi thêm kinh hãi. Ngay phía trên đầu là ngọn nhiệt hỏa vô cùng vô tận của chốn địa ngục A Tỳ, rũ rít phừng phừng, chỉ cần ló đầu lên khỏi mặt nước, ta liền lập tức nghe thấy tiếng gió nóng dữ tợn lướt vụt qua. Chúng tôi trầm mình xuống đợi một lúc lâu, tiếng gió bên trên đột nhiên im bặt, tất thảy trở về trạng thái tĩnh lặng bất động. Bây giờ bốn người mới ló đầu lên khỏi dòng nước ngầm, toàn thân ướt sũng. Sau khi xác định đã thật sự an toàn, chúng tôi mới lập cả lập cập leo lên cầu. Lạnh đến nỗi ai nấy run bần bật, răng chen đập vào răng dưới, muốn nói mà không mở miệng ra nổi. Cơ thể lờ dò lần ra phía cửa động huyệt. Trong hang chiếu sắc hầm lỗ bên ngoài,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 Sờ này theo tục khẩu tán, người trên chôn dưới một nắm đất vàng, vậy mới có mặt mũi mà đi gặp tổ tông. Tư tưởng nhập thổ vi an đã bén rễ ăn sâu vào trong suy nghĩ. Lúc này nửa túi thuốc lá đèo ở cái nõ điếu đã ướt sũng, không có thuốc, tinh thần càng không yên được. Chọc chọc ông lão lại lắc đầu, thở ngắn than dài, thần không biết trong lòng đang nghĩ điều gì nữa. Tiền béo thì chẳng hề để tâm chuyện xảy ra hôm nay, lại còn ra điều khiến bảo mọi người Sao ai nấy đều uể, sâu thẳm chẳng có tinh thần nào vậy? Chẳng phải chúng ta vẫn đang sung khỏe, sức mạnh đây sao? Lần này ấy, không chỉ nhận thức được uy lực tàn khốc vô hình của tự nhiên, mà còn có thể rèn luyện phẩm chất ý chí của bản thân ở trình độ cực cao. Một chút thế này đáng sợ gì chứ? Phải biết rằng, dòng lũ cách mạng mới chỉ vừa bắt đầu thôi, bãi bể mình màng, chiến trường sau này ấy mới thực sự là nơi chúng ta thể hiện bản sắc anh hùng chân chính lòng rối như tơ vò, tôi cúi đầu suy nghĩ vẩn vơ, chẳng buồn để ý đến tuyển béo cứa ra rà hốt như khiếu bên cạnh. Đỉnh tư điểm lại đang bận rộn kiểm tra thương tích cho cả bọn, vết chém trên vài tồi tùy sâu, nhưng máy không chạm đến gần cốt, chỉ cần không bị viêm nhiễm gì thì chẳng có chừng nguy hiểm lắm. Tuyển béo thì bị lão Dương bị cắn bật một miếng thịt to trên cổ, tường thế không nhẹ, cựa quậy mạnh một chút là chỗ vết thương liền rỉ máu, nhưng cậu ta khỏe như gấu đền. Giá dày tiêu già trâu, nên cùng chẳng có chút tàu lớn ấy vào tàu. Tuy béo phát hiện ra vết tường trên mặt tây đinh từ điểm cũng chừa khép miệng. Cô bị thương từ lúc đoạt lấy thành đào trong cái hàng cây. Từ đầu đến giờ, từng già lúc bốn người đều bị vây khốn trong cái hốc cây, đối mặt với hai con hoang bị tử, biết thuật đọc tâm là nguy hiểm nhất. Hồi tưởng lại, nếu chẳng phải nơi đó địa hình chật hẹp, hoàn cảnh đặc thù thì không khéo cả bọn đã chôn xác trong hàng cây đó thật rồi. Tuyệt Bèo nắm được lý, bé nhất quyết không chịu buông tha lão Dương Bỉ. Cậu ta bắt ông già và nhìn thật kỹ vết thương trên tay của Đinh Tử Điểm. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại xinh đẹp như thế, lại bị lưỡi dao cứa cho thấy cả xương, tất cả đều do lão Dương Bỉ gây ra cả. Cậu ta còn trách móc, bảo nếu ông già chịu nói sự thật ra sớm thì cũng không đến nỗi cả bọn xém chút nữa mất mạng. Chẳng những vậy, giờ cái ông lão Dương Bỉ đáng ghét, ngụy trang thành tầng lớp bình hạ trung đồng này,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 với nguyên tắc về thái độ khách quan trước vấn đề cụ thể, phương pháp phân tích cụ thể của chủ nghĩa Mác Lê một chút nào cả. Tiền béo vẫn kiên trì đòi đấu tố, kêu toáng lên. "Nhật này, tiền sư thì cậu, đừng có giả cái trò khách quan với trả thái độ với tôi nhé. Đấy rõ ràng rằng ấy là muốn theo chủ nghĩa chung chung điều hòa rồi." Còn nói cũng như không, "Tôi muốn cậu hãy dùng lập trường của cốt cháu của một quân dân cách mạng." chính chính mà bày tỏ thái độ của mình ấy. Bà chúng tôi còn đang chẩn chấp trường gà ngủ thì lão Dương Bỉ đột nhiên lên tiếng. "Đừng cãi nhau nữa, cái gì chứ? Tôi có chuyện dầu riu về mấy thanh niên trí thức các cô các cậu, chỉ vì sợ để vị thủ trưởng họ Ngụy kia biết được thôi." Một lời này khiến cả bọn đều bất ngờ. Không hiểu sao lão Dương Bỉ lại đột nhiên lôi cả tay thủ trưởng họ Ngụy kia vào. Chẳng lẽ thế đó?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 nói ra rồi sẽ lập tức trở thành cái bia cho tất cả mọi người nhắm vào. Mấy chuyện ông ta giấu đều là những tục lệ ở quê, chuyện này để đám thanh niên trí thức nhặt ra tùy tục biết cũng không sao, chỉ sợ không may lọt đến tai ủy ban thì phiền phức to. Lão Dương Bị sở dĩ nắm rõ tình hình khu động Bạch Nhãn này, nhờ lòng bàn tay thế, là bởi sau khi người anh em Dương Nghị đàn của ông tìm thấy cái giường đồng kia, mang đến cơ sở nghiên cứu của quân Nhật liền mất tích. Tuy ông lão lạnh nhũ nhược nhát gan,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 hay là cũng có thể từ một khiếc cảnh khác mà suy luận xem xung quanh mộ cổ có nguy hiểm gì không, dần thắc đạo gọi là đạp mầm. Đạp mầm vốn là một môn biểu diễn tạp kỹ trong dân gian, ý chỉ phải cẩn thận, thăm dò không cát hư thực. Trong giới đầu đấu coi cách dùng phương thức này để thăm dò những đầu mối quan trọng là thiệt lậu. Lão Dương bị ở khu vực xung quanh động Bắc Nhãn đã thăm dò được vô số thông tin kiểu này, chắp nối những truyền thuyết dân gian tảng mắc lại với nhau. Rồi dựa trên kinh nghiệm trước đây tiến thành sàng lọc, loại trừ, đã dần dần biết được một chút nội tình đằng sau tấm màn bí mật che phủ động Bách Nhãn. Thực giả động Bách Nhãn vốn không phải hang động chứa xác hay mộ mã gì của người tiền kỳ cả. Bên trong cũng có rất ít xác chết của dân tộc này, nhưng nơi này là động cát tiền, đích thực là hài thánh địa đại biểu cho âm và dương, sinh và tử. Mà người thời cổ sống trên mảnh đất này Các phát hiện ra có rất nhiều đồ lớn đến đầy vủi sắc, lại thường có hình ảnh đình đài lầu các như có tiền xuất hiện trong hang động. Không biết đó chỉ là ảo ảnh do hài khí trong mai rùa sinh ra, liền cho rằng đấy là địa ngục, cõi về của vong linh người chết. Dân giữa mục sở này vẫn có trọng nhất là Thiên Táng, không để tâm nhiều đến chuyện nhập thổ vi an, nhưng cũng vẫn còn khá đông người thuộc các dân tộc có bối cảnh văn hóa và tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, đến đây thực hiện nghi thức tế núi cho đến khi ở vùng Đại Hưng An Lĩnh xuất hiện Nguyên giáo, Nguyên ở đây chính là hoàng, tôn giáo này thờ phụng Nguyên Đại Tiên, chữ hoàng song với hành kim, vì vậy không gọi là hoàng mà đổi trại đi thành Nguyên. Một đồ quốc vô cùng thịnh vượng, tín đồ vô số. Tương truyền Đại Vu sư Thầy Mo của Nguyên giáo là một nữ tử do hoàng đại tiên hóa ra. Cả ngày đã mà nã ngủ chập định, tiệt nam tín nữ đến lễ bái, cầu gì được đó. Kỳ tần kẻ được gọi là Hoàng đại tiên cô ấy chẳng qua chỉ là một cái xác vô danh, được chế thành vỏ ra người. Lộ Lửa Đào bỏ một con hoàng bị tử vào bên trong, lại dùng ảo thuật để mê hoặc lòng người. Có điều, lão gia bị không biết điểm này, ông già vẫn nói cái xác ấy thực đúng là do hoàng đại tiên biến ra. Nhưng tôi và Tiễn Béo thì đã thấy thứ vỏ ra người rỗng ruột này trong dàn mật thất rồi, nên mới biết được sự ly kỳ khốc liệt bên trong. Lão dự bị nghe tôi kể chuyện con rối da người ấy, cũng có cảm giác như bừng tỉnh ngộ. Ngày sau đấy, ông già lại tiếp tục kể về nguyên giáo. Nguyên giáo hấp thu rất nhiều thuật bùa phép của dân bản địa vùng Đông Bắc, như là thuật nhảy đại thần. Nhảy đại thần chính là một phú điều của đạo Sà mà, nhưng giáo phái này lại tiến hành một cách cực kỳ bí mật, về sau có lấn rộng đến tận Thảo Nguyên, khu vực Đông Bắc nhãn này là một vùng trọng yếu tiếp giáp giữa sa mạc và thảo nguyên. Bấy giờ ở khe núi từng hay có người và xúc vật mất tích. Sau khi hoàng đại tiên chết, đám đờ đạo nguyên giáo liền rêu rao rằng dưới lòng đất có một con yêu lòng chốn tử âm phủ già tác quái, chỉ cần mắc thi thể hoàng đại tiên chôn ở động Bạch Nhãn là sẽ trấn áp được hồn phách nó, nên đã xây một ngôi mộ có giếng vàng phong thủy tang xác hoàng đại tiên, cũng chính là con rối ra người kia vào đó. Kỳ thần quật chúng làm vậy Chẳng qua chỉ để chiếm được mảnh đất báo quy tập sắc rùa, ngừng kết được sinh thủy này mà thôi. Chẳng những thế, chúng còn tuyên truyền rằng nếu các tín đồ trong giáo quên góp tiền bạc sau khi chết táng vào đất này, tiền có thể vũ hóa phi thăng, kết quả là vô số người dốc cả gia tài vào đó, nhất thời người người đều theo. Trong 200 năm, cuộc động bác nhãn này không biết đã chôn bao nhiêu người chết nữa. Hoàng đại tiền của nguyên giáo như đã nói,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 Đến vị này có hứng thú với truyền thuyết kể trên, cho rằng cái giường đồng là một loại vũ khí bí mật cổ xưa, đã bới trong động Bạch Nhãn mà không tìm thấy, bèn mùa chuông bọn hám giam đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng đã giành được về tay. Có điều khi chiếc giường đồng được mang đến tổng Bạch Nhãn, liền sau đó xảy ra một tai nạn khủng khiếp, người chết sạch sành sanh, không giống sót mống nào. Còn người trong viện nghiên cứu này đã chết như thế nào thì cũng có rất nhiều khả năng, chưa chắc đều do bị lút giận trong giường đồng có đến cản sinh khí mà chết, thậm chí cũng có khả năng là do hai con hoàng bị tử toàn thân lông trắng kia gây ra, mà chúng biết được trong cái rung động ấy là lão tổ tổng của mình, bèn bám đuổi theo đến tận đây, rồi hại chết tất cả những người sống trong khu vực động mạch nhãn này chỉ trong một đêm. Với thủ đoạn kỳ dị đáng sợ của chúng, cũng không phải là không thể gây nên sự việc như thế. Từ điểm này có thể nói, hoàng bị tử cũng coi như là cống hiến cho công cuộc kháng Nhật rồi.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 Chỉ nghe đã dựng hết cả tóc gáy về động Bắc Nhãn. Thật sự không ai dám tin vào khu vực đồi núi ấy cả. Dần dư mục đến đây, ủy ban cách mạng sớm muộn gì cũng phát hiện ra trong núi có dấu một cái giường chiêu hồn. Chuyện khác thì cũng không nói, nhưng trong hồn của Dương Nghị Đàn vẫn còn bị nhốt trong đó. Ngoài ra, nói sao thì cũng không thể nào mà mắt chân chân ra đấy, nhìn người ta đi vào rồi mất mạng cho được. Nhưng chuyện này làm sao ông già dám nói ra chứ? Bản thân ông cũng không thể ngờ, chuyến này mình lại đi càng lúc càng sâu vào bên trong động Bạch Nhãn. Đến khi trông thấy thi thể bị thi sẩm quấn lấy của rước dị đàn, ông mới không sao không chế được cảm xúc, suýt chút nữa mở cái dương động đó ra. Cô mày là tuyển béo đã kịp thời cản lại. Sau đó nhận lúc chúng tôi đều cực độ mệt mỏi mà ngủ tiếp đi. Lão Dương bị tuổi cao ngủ ít, chỉ mơ màng một lúc rồi tỉnh dậy. Ông già đi theo người họ Trần kia, đầu đấu mấy năm cũng không, không uổng phí đã học được thuật thoát thân khá tài tình. Ông lấy lưỡi đào có đất dày lưng già chọc tay chân mình, rồi lén lút trở lại căn vật thất kia, khòng rống lên với Dương Nhị Đản một chập, còn nghiếc móc y bên khẩu sao không biết quay đầu. Tuy bề hôm nghe giọng kể thê lương buồn thảm của lão Dương Mỹ, đột nhiên lại thấy mềm lòng, liền cho miệng vào khuyên, làm thổ phỉ, làm hán gian mà chết, nhẹ tựa lồng họng đình tứ điểm sợ tiền béo lỡ mồm, tiếp đấy sẽ nói toàn mấy lời vớ vẩn, chọc đúng vào nỗi đau của lão Dương Bỉ. Bèn vội vàng đưa tay bịt miệng cậu ta lại. Lão Dương Bỉ thở dài một tiếng, chuyện đúng là nhẹ tựa lông hồng, người chết để danh, nhàn chết để tiếng, nếu như cái chết còn nhẹ hơn cả lông hồng. Đâu há chẳng phải là một nỗi bi thương lớn lao lắm hay sao? Lạnh thứ hai trở lại rân mặt thất, nhìn thấy thi thể của Dương Nghị Đạn, Lãn Dương Bỉ cuối cùng cũng tình ngộ ra được phần nào. Kết cục của người này, toàn bộ đều do y tự chuốc lấy. Mình đã khuyên y cả trăm cả ngàn lần rồi, anh em ruột thịt, lãn như vậy cũng coi như là đã tận tình tận nghĩa. Sau đấy ông lại lo một thời gian nữa, dự việc ở động Bạch Nhãn sẽ bị lộ, sợ cái Dương Bỉ người nào đó hiểu chân tướng, vô tình mở ra, làm hại đến tính mạng của kẻ phẫu tội. Mến quyết định đem nó chôn vào giếng vàng bên dưới động rùa. Kết quả là bị tuyển béo vô ý làm vỡ toang.